Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net người ta dồn vào chân tượng Bằng một cách mưu mộ và thủ đoạn nhất Những bóng đèn đang chập chờn trong màn đêm đêm Một làn gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng của gã Bây giờ gã chẳng biết làm gì để mà thoát thân Vào cái tình huống chơ chiều này Còn mà đó giữ cái dìu sắc lẻm ra Đưa lên cao, chuẩn bị hạ xuống Mà chặt cái cơ thể còn đang run dày kia Con ma cười Hà ra trong mảng đêm âm u lạnh lẽo, Nói, Bàng tiếng là thằng đàn ông đồ tẻ, Chẳng quay ai ra gì, Khiến cả cái làng này khiếp sợ. Bây giờ còn run sợ trước một oan hồn, Mà trước đây chính mươi đã tự giết ta. Ta cầm thủ đến tận sướng tủy, Cho mi đi tù như thế này cũng không đủ Cho ta hạ ra một chút nào Ta để cho mi chết Để cho mi chết Thì ta mới thanh thản nơi chín suối được à, Đây chính là cơn âm mộng trong đời gà Hãy nói chính xác hơn là hôm nay Là ngày cuối cùng của gà còn sống trên cõi đời này Trong bản đêm tinh mình Có một tiếng hét từ một người đàn ông nghe nửa như sợ hãi, nửa như đau đớn, đến từng cục ruột, từng gia thịt Cả xóm làng bị tiếng thét đó làm cho tỉnh giấc và tìm hiểu xem tiếng hét đó phát ra từ đâu. Mọi người đều đổ xuống đường trong buổi đêm khuya thanh bình và mát mẻ. Người dân trong làng đều thắc mắc tiếng thét đó phát ra từ đâu. Sau cùng mọi người nghi vấn đều đổ dồn về nhà tiến đồ tẻ Ai cũng hoàng sợ Chẳng có người nào có thể bước vào cái nơi quái quỷ ấy Sau cùng Mọi người đều tập hợp lại Đi thẳng vào nhà của gá để tìm hiểu rõ nguyên nhân Mọi người tay cầm đèn pin gậy gọc phòng có trường hợp xấu nào xảy ra Khi vừa vào đến cổng Tất cả đều bất lực Khi nhìn cánh cổng đang bị hoa kìm Sau cùng, có một ông chào qua tường và quyết mọi người ấy vào trong. Ai ai cũng chèo mỗi lúc một đồng. Họ cùng nhau đoàn kết lại mà và đi vào phía bên trong. Có người gọi cửa. này này, nửa đêm nửa hôm và hết những thằng điên mới trốn chạy à Có chuyện gì không? mà cửa cho chúng tôi vào. Không có thê tiếng ai trả lời. Mọi người bắt đầu xỉnh nghỉ, bèn phá cửa xông vào. Phải mãi một lúc sau mới phá được cái cửa. Mọi người cùng ngồi nhau leo lên phòng của gã. Khi mở cửa ra thì thấy gã đã chết. Người bị chặt thành ba khúc máu văn tung tué khắp nơi. Một mùi tanh lợm giọng bắt đầu bốc lên một cái sử dụng. Lục phổ ngũ tạng bị lôi hết ra ngoài. Có một vết rạch từ cổ xuống đến tận chỗ bị chặt. Vì lột da như một tấm áo Được làm từ da người vậy Cửa sổ mà toàn Từ lúc nào không hề những đám rủi mũi được dịch Bâu quanh cái xác Chiếc đầu bị chặt Mặt mở trợn trừng Như vừa thấy cái gì đó đáng sợ lắm Đầu tóc dối bụt Miệng hà học Để lộ hàm răng đã bị gãy vài cái Và cái lưỡi đã bị cắt cột Trong tay của gã Đang cầm cái lưỡi của chính mình Ai cũng hoảng sợ Khi nhìn thấy xác cuộc hạ Kẻ nào mà ra tay tàn độc như thế không biết Đó là những câu hỏi Trong lòng mọi người đang hiện hữu Có vài cái lời Bàn tán sỉ rào Của người dân gần đó Bây giờ tên đổ tệ Bị người ta hại chết rồi Câu chuyện đó liên tục được người dân xung quanh Đưa ra làm bàn luận Gần một tháng qua Trong những ngày đó Hai thằng túy và Tú Đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao hắn chết Nhưng không dám nói ra Và trong những ngày đó Hai đứa trẻ đã vô tình Đọc nhật ký của tên đồ tẻ Trong đó là những hồi ước của gã Vì hồi ức mà khi chết Gã không bao giờ quyết Tạo thành một câu chuyện cổ tích Cho lũ ma quỷ gần như là viện thoại Hồi ước ấy của gã như sau 20 năm trước gã xung phong đi nghĩa vụ quân sự cùng với đám thanh niên trong làng này. Lúc đó Tùy và Tú còn chưa ra đời. Gã chào tạm biệt những người dân nơi đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net